Vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru ở Akuru tên là Kamaza Dana. Tông giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tông giả Ananda bạch Thế Tôn: "Hi hữu thay, bạch Thế Tôn. Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn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 mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kiến, rũi như một ống chỉ, giống như cỏ mun và lau sậy Babaya. không thỉ nào thoát khỏi khổ xứ, ác thú, đoạ xứ, sanh tử. Này a nếu có ai hỏi, già và chết do duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi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 Nếu có hỏi, xúc do duyên gì? Hãy đáp, xúc do duyên danh sắc. Này Ananda, nếu có ai hỏi, danh sắc có duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi, danh sắc do duyên gì? Hãy đáp, danh sắc do duyên thức. Này Ananda, nếu có ai hỏi, thức có do duyên nào không? Hãy đáp, có.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 xanh xanh do duyên san lão tự xanh do duyên lão tử sầu bi khổ ưu não xanh như vậy là toàn bộ khổ uẩn tập khởi trước đã nói do duyên san lão tự xanh này Ananda phải hiểu như thế nào câu nói do duyên san lão tự xanh này ananda Nếu sanh không có bất cứ loại nào Bất cứ chỗ nào Như chư thiên hay thiên giới Càng thác bà hay càng thác bà giới Dạ xoa hay dạ xoa giới Quỷ thần hay quỷ thần giới Loại người hay nhân giới Loại bốn chân hay tứ túc giới Loại chim hay điệu giới Loại trùng xà hay trùng xà giới Này Ananda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 của một số ác bất thiện pháp như chấp trử, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. Trước đã nói, do duyên hà Tiện, thủ hộ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên Tiện, thủ hộ sanh? Này Ananda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 Như vậy là nhân duyên của quyết định, tức là lợi. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lợi, tức là tâm cầu. Trước đã nói do chuyên ái tìm cầu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói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 bất cứ chỗ nào như nhãn xúc, xúc, tị xúc, xúc, thân xúc, ý xúc, nếu xúc không có cho tất cả, nếu xúc diệt, thời thọ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này A như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thọ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 trong giới hạnh ấy là lưu chuyển luân hồi thiền hữu trạng thái này trạng thái khác nghĩa là danh sắc và thức Này Ananda có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã Lệ Ananda hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và hạn lượng Lệ Ananda hoặc ngã được tuyên bố là có sắc